Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp Truyền dài hương mùa u của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. ngày 21 tháng 11 năm 1963 Chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ Tình hình chính trị tại Sài Gòn tạm yên Trật tự được tái lập Học sinh đi học bình thường Giáo sư và học trò cố gắng theo kịp chương trình đã bị gián đoạn trong thời gian qua Dù bù đầu vào việc học hai cũng viết cho Thiên Sa một lá thư Vừa dựng chiếc xe đạp nơi cửa Tiên Sa thấy người phát thư quen thuộc dừng xe nơi đầu ngõ. Cô có thư đây nè. Người phát thư đưa cho ti Sa một phong thư thật lớn và dày cơm. Hấp tắp đẩy xe vào nhà xong, không kịp thay quần áo, nàng xé phong thư. Bốn tờ báo cũ kèm theo một lá thư. Không màn tới mấy tờ báo, Tiên Sa nằm lăn ra giường đọc thư của Hoài. Sài Gòn, ngày, tháng, năm. Không cần biết. Tiên xa mỉm cười vì mấy chữ tóc kê này. Ta nhớ người xa cách núi sông. Người xa xa có nhớ ta không? Tiên xa, tiên xa. Ta gọi hoài tên ai? Tên cô gái làng Bình Châu. Tên cô học trò trường Phan Thanh dạng. Dù chỉ là hai chữ nhỏ bé, nhưng tên em lớn dần trong hồn ta. Như con nước sông Ba Lai hiền hòa Như dòng sông bến tre mùa sương sớm Hôm qua đạp xe trên đường Lê Thánh Tôn Ta nhớ Tia Sa vô cùng Chiều một mình qua phố Âm thầm nhớ nhớ tên em Nhớ môi em mềm Nhớ mắt em buồn Nhớ nụ cười tươi Nhớ bàn tay em ấm Tia Sa ơi Hoài nhớ Tia Sa Tiên xa ngừng đọc, vì nước mắt ứa ra, làm mờ đi những dòng chữ trên lá thư tình của Hoài. Hoài ơi! Tiên xa nhớ Hoài, nhớ thật nhiều. Lấy tay la nước mắt, nàng đọc tiếp thư của Hoài. Hôm qua, Hoài đã trình cho má của Khang về các bài viết cho một quê hương tôi. Theo đề nghị của Hoài, bà chọn đăng bài của Hương trước nhất, rồi sau đó là bài của Tiên xa. Hạnh, Thùy Dương Và hai bài thơ lục bát của Quỳnh với Linh Thằng Khang cho công bộ nó dè Nên trở lại làm việc với Hoài Nhờ vậy mà Hoài có chút thời giờ Để viết thơ và để nhớ tiêu xa Hoài bù đầu vào tra sách học Mệt nhòi với đạo hàm, phương trình, công thức Phản ứng hóa học Với định luật dạng vật hấp dẫn Của Newton Hoài ghép dạng vật toán lý hóa, anh dân, việt dân Hồi họa, hoài ghét hết, chỉ thương có tiên xa thôi, thương thật nhiều. Thương em trái ấu cũng tròn, me sóng cũng ngọt, đường phèn cũng chưa. Hoài ước gì mình có phép cân đỏ dân của Tề Thiên Đại Thánh nhảy một cái tới bến tre liền để được nhìn thấy tiên xa. Từ đây tới bến tre chỉ có hơn 80 số, mà trùng trùng cách trở, đi hoài không tới được. Có cái gì ngăn cách chúng mình Làm cho chúng mình không được gần nhau Tiên xa liếm nước mắt mặn mặn nơi môi với tay lấy chiếc khăn máng nơi đầu giường Nàng lao nước mắt Rồi sụp sùi đọc tiếp lá thư Hôm qua chủ nhật Khang tới nhà rủ hoài ra đường lê lợi ăn kem Từ ngày về con bồ Nó có vẻ buồn Nên hay rủ đi chơi Dù bận hoài cũng đi Vì tội nghiệp nó Khang khoe với anh về chiếc xe gắn máy mà ba của nó mới mua cho nó vào dịp Tết. Chiếc xe chiến thật, làm con nhà giàu kể cũng sướng. Trong lúc Hoài còn đạp xe đạp cọc cạch, thời nó đã có xe gắn máy chạy ảo ảo. Nó còn khoe biết lái xe hơi nữa. Nó nói bữa nào sẽ mượn xe của ba nó chở anh ra dũng Tàu tắm biển. Có một người bà con bên nội của Hoài lên Sài Gòn thăm má. Bà cho biết tin là ngoại sẽ lên thăm tuổi này Khi nào ngoại về Hoài sẽ gửi quà cho tiên xa Không có gì nhiều và mất tiền đâu Chỉ có mấy cặp nhạc cũ của Khang cho Quần áo cũ của Hằng Em gái Khang Một chai dầu thơm của Hoài Và cái kiếm mát để tiên xa diện cho đẹp Và đi cu bộ Tiên xa gấp lá thư lại Lá thư còn dài Nhưng nàng để dành Vì không muốn đọc hết Hoài ơi, ti Sa không có và không thể đi cu bồ đâu. Không có ai hơn Hoài đâu. Tia Sa không yêu ai hơn yêu Hoài. Ở đâu cũng là hình ảnh của Hoài. Ăn cơm cũng nhớ Hoài, ngủ cũng mơ thấy Hoài, gạo bài cũng nhớ Hoài. Như vậy, thời làm sao Tia Sa có thể đi cu bồ? Hoài đã ở trong ti Sa rồi. Dù nghìn trùng cách ngăn, ti Sa cũng thấy có Hoài bên cạnh. Nghe tiếng Hoài nói, cười, kể chuyện tiếu lâm dân chương Chuyện tình của Ngọc Hân công chúa với Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ Mà Hoài bảo là có thật Nhưng bị thiên xa tra hỏi, Hoài phải thú nhận là mình xạo Tuy nhiên, tiên xa yêu cái xạo dễ thương của Hoài Yêu anh, yêu cả đường đi Ghét anh, ghét cả, tông chi họ hàng Ghét Hoài lắm đó. Tiên xa ghé hoài tí đường Muốn cắn cái môi thàm làm đó Ánh mắt nồng nàng Và bàn tay đam mê Tiên xa muốn được thấy hoài Bằng xương bằng thịt hoài ơi Chiều thứ sáu Hương đi chờ Chỉ còn Tiên xa ở nhà một mình học đàn Nghe tiếng gõ cửa Một cách gấp rút Nàng bước ra mở cửa Xin lỗi anh kiếm ai Tôi muốn kiếm cô tiền sa tôi là tiên sa người con trai nở nụ cười thật tươi nhìn cách ăn mặc của người con trai lạ mặt nàng biết anh không phải là người ở đây từ dưng tiên sa liên tưởng tới một người tôi là khang bạn của hải tiên sa cảm thấy đầu gối mình run run tôi xuống đây để báo cho tiên sa biết là hải bị xe đụng nặng lắm phải chở vào nhà thương nó muốn gặp tiên sa Giọng của Tiên Sa như lạc đi Anh hỏi có sao không anh? Không biết Bác sĩ bảo ít hy vọng lắm Mình đi bây giờ hả anh? Ừ, mình phải đi ngay mới kịp Tôi có xe hơi chờ sẵn ngoài kia Tiên Sa còn lấy chút quần áo Khỏi cần Em gái tôi có quần áo cho Tiên Sa dùng tạm. Tiên Sa tất tả theo Khang ra chiếc xe đậu bên kia đường Khang mở cửa cho Tiên Sa ngồi ở băng sau Xe qua ngã ba tháp, rồi thẳng đường đi về Bến Bắc. Ra tới chỗ đồng trống, Khang từ từ ngừng xe lại. Có chuyện gì vậy anh Thang? Chắc là bánh xe bị xẹp, để tôi ra coi lại bánh xe. Khang mở cửa đi vòng vòng quanh xe, xong mở cốp xe. Một người chui ra. Ngồi không lưng úp mặt vào hai bàn tay, Tiên Sa khóc lặng lẽ. Nàng thì thầm. Hoài ơi! Tiên xa! Nghe giọng nói trầm ấm gian bên tai, tiên xa ngước nhìn. Hoài! Hoài của tiên xa đó! Ánh mắt nồng nàn, nụ cười đam mê, hơi thở ấm. Không tự chủ được, tiên xa ôm chầm, rồi siết chặt lấy người tình, như sợ sẽ mất đi. Nụ hôn ngập tràn thương nhớ. Hoài kỳ quá! Làm tiên xa sợ muốn chết à! Tiên xa nhéo vào tay người tình một cái đau điến khiến cho Hoài phải la lớn. Ui da, đau quá. Ai bảo Hoài kỳ quá. Rủi tiên xa sợ đứng tiền chết luôn rồi sao? Khang mở cửa ngồi vào tay lái. Anh Khang nữa nè, mày mà tiên xa không xỉu trước mặt anh á. Khang phân bua. Đó là ý kiến của Hoài. Cái thằng này tóc kê lắm, tiên xa nên coi chừng đó. Khang quay đầu xe chạy trớt về nhà. Thành phố ở đây đẹp quá hả Tiên Sa? Em đềm và yên tĩnh không như ở Sài Gòn. Tiên Sa có người bạn nào không giới thiệu cho tôi đi. Tiên Sa có con nhỏ bạn tên Hương, độc thân, vui tính, uhm, chỉ sợ anh chê Hương nhà quê. Tiên Sa cứ giới thiệu đi, biết đâu. Xe quẹo vào con đường đá lẫm chậm, rồi lát sau ngừng dưới gốc cây me. Ba đứa vào nhà, Hương và Hạnh đang ngồi đọc tờ báo của Hoài gửi xuống. Đây là anh Khang, bạn của Hoài, còn đây là Hương và Hạnh, bạn của ti Sa. Khang có dễ lúng túng khi thấy Hương, điều đó khiến cho Hoài ngạc nhiên. Cả bọn ngồi nói chuyện. Khang trầm lặng, cười nhiều hơn nói, trái với bình thường là một người con trai hoặc bác và vui vẻ. Ngay cả Hương cũng vậy. Nàng không cười nhiều và bông đùa, Tiên Sa cười thầm vì thái độ khác lạ của Hương và Khang, dường như họ bị tiếc xét ái tình. Anh Khang và Hoài ngồi chơi, để tụi này nấu cơm. Ba cô gái bỏ ra sau bếp, Khang thì thầm với bạn, Hoài gật đầu đi ra sau bếp nói với Tiên Sa. Để chuột lỗi với Tiên Sa, và cũng để kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm nay, Khang có nhảy ý mời ba chị đi ăn. Hạnh cười đùa, có chuyện gì mà anh Hoài nói năng lịch sự và lễ phép vậy? Anh đừng kêu Hạnh bằng chị, khiến cho Hạnh cảm thấy già. Tiên xa xen lời, anh bị tao bắt phải ăn nói đàng hoàng và lễ phép đó. Mày dữ quá coi chừng anh trốn mất biệt, rồi lúc đó ngồi khóc hu hu nha. Hai người con trai ngồi ngoài hàng ba chờ, Hoài nhìn đồng hồ trên tay khang. Mười lăm phút rồi, sao lâu vậy? Khang cười Đàn bà họ nói mười lăm phút có nghĩa là hai cái mười lăm phút Có tiếng cười nói Rồi Hạnh, Hương và Ti Sa bước ra cửa Khăn nhìn Hương đâm đâm Cô gái tỉnh lễ này hoàn toàn khác hẳn Áo dài màu tím hoa cà, quần trắng, guốc cao gót Chút trang điểm Hương đẹp hồn nhiên, hiền hòa và tươi mát ngần thứ đó đã hấp hồn anh con trai nhà giàu thành phố. Tôi tưởng con gái Sài Gòn mới đẹp, không ngờ con gái Bến Tre còn đẹp hơn. Hương cười thính thót, cảm ơn anh Kha. Hoa im lặng nhìn ti xa, áo dài trắng, quần đen, gối cao gót và không so phấn. Cô gái làng Châu Bình đẹp đơn sơ, tự nhiên như hoa mùa u tinh khiết. Đi sau cùng. Hải nó nhỏ vào tay ti Sa Coi bộ khang chịu Hương rồi Tiên Sa cười Nhỏ Hương cũng mất Khang Tiên Sa chưa bao giờ thấy nó diệt đẹp như vậy Hương đâu có đẹp bằng Tiên Sa của hoài <cười> Nịnh à Tối nay Tiên Sa sẽ hỏi tội hoài đó Ráng giữ mình đi Tiên Sa có nhéo cũng đừng nhéo mạnh quá tội nghiệp anh Tiên Sa bật cười vì câu năng nỉ của Hoài Rất lịch sự và rất văn minh Khang mở cửa cho Hương ngồi vào băng trước với mình Trong lúc Hoài mở cửa cho Tiên Sa và Hành Mày coi chừng lũi vô lệ nghe Khang Hoài nhắc chừng khi thấy bạn chăm chỉ lái xe Khang cười im lặng Hương học lập máy Hương cười trả lời câu hỏi của Khang Dạ Hương học đề tam Anh Khang chắc học cùng lớp với anh Hoài Không những học cùng lớp Mà còn ngồi cạnh nhau Có thời gian lũ bạn gọi hai đứa tôi Là cặp tình nhân lý tưởng Hoài cho tôi dè Sau khi quen với tiền xa Chứ không phải mày có bộ Rồi mày bỏ tao bơ dơ Hương liếc nhanh Khang Và bắt gặp Khang cũng nhìn mình cười Trước đây Khang có quen một cô gái Cô ta muốn tiến tới Mà Khang thời không Vậy rồi hai đứa xa nhau Tại sao anh Khang không muốn lấy vợ Mình còn trẻ quá mà Phải lo sự nghiệp tương lai trước Rồi mới lấy vợ sau Bà má của Khang chào Tuy nhiên Khang muốn lo cho thân mình Chứ không ăn bám cha mẹ Có vợ con rồi mà ăn bám cha mẹ Người ta cười chết Ngừng lại dây láp Khang thở dài Khang tính đi lính Đậu túi tài xong Khang tình nguyện vào trường Thủ Đức Đi lính dễ chết lắm, anh Khang biết không? Khang biết, nhưng ít ra đời sống của mình còn có mục đích, một lý tưởng. Nếu có chết, thời mình cũng chết cho cái gì mà mình tưởng tưởng. Mọi người đều im lặng suy nghĩ, dường như có tiếng thở dài của ai đó. Theo lời hương chỉ, Khang ngừng xe trước quán ăn sang nhất của tỉnh. Năm đứa ngồi xuống chiếc bàn rộng đặt cạnh cửa sổ nhìn ra con đường hẹp và yên tĩnh Năm đứa gọi thức uống trước Hương mỉm cười nhìn Khang Để Hương gọi cho anh Khang món nước say sinh tố Gật đầu bằng lòng Khang nói với bạn Mày gọi món ăn đi Hoài Mày quê ở đây chắc không biết nhiều hơn Hoài gọi con cá lóc nướng trôi Một dĩa lớn cua rang muối Hai dĩa cá trê vàng chiên dầm nước mắm gừng Thấy Hoài định ngồi thêm, đi xa bèn cản lại. Bao nhiêu đó đủ rồi Hoài, ăn làm sao cho hết. Anh Khang nè, anh Khang quê ở đâu? Tôi sinh ra ở Sài Gòn, còn ba má quê ở Bạc Liêu. Sài Gòn đẹp lắm phải không anh Khang? Đẹp nhưng cũng xô bồ và hỗn tạp, người ta chạy theo tiền bạc. Ly nước sinh tố được đem ra, hút một hơi dài Khang tặc lưỡi ngon và đặc biệt. Cái này tên là gì vậy Hương? Đó là nước mãng cầu pha với xoài. Khang hút một hơi gần cạn ly. Ở Sài Gòn cũng có bán nước sinh tố nhưng dường như không có món này. Dĩ Tây gọi người bồi bàn biểu làm thêm một ly nữa, Khang cười nói với Ti Sa. Nghe hỏi nói Ti Sa đàn hay lắm. Dạ, cảm ơn anh Khang. tới nay Ti Sa sẽ đàn cho Hoài và anh nghe. Với một điều kiện là anh đừng cười tiên xa đàn không hay Hứa giành dự là không cười Thức ăn được bày lên bàn Ba cô gái chỉ ăn chút chút Trong lúc Hoài và Khang ăn tha hồ Tiên sa phàn nạn Làm con trai sướng thật Muốn ăn là ăn, thèm ăn là ăn Còn con gái thèm muốn chết mà không dám ăn Vì sợ mập Hoài cười an ủi Tiên xa cứ ăn đi mập hoài còn mê nhiều hơn sao hoài à hoài suối người ta ăn cho xấu đi Đặng đi mê cô khác với hùng thì xa chê không ăn để hoài ăn dùm cho gì chứ ăn thì hoài không chê đâu a sâm hương đề nghị khang lái xe ra bờ sông bến tre hóng mát năm đứa ngồi trên bãi cỏ sát bờ sông hít hơi dài không khí trong lành khang cười nói với hương sông này đẹp quá quê của hương ở đâu bình đại từ đây về mỹ tho có con đường nhỏ bên tay mặt đó là đường về bình đại ở đó buồn lắm vào quê mùa lắm hương đâu có quê mùa đó là vì hương lên tỉnh học hấp thụ được chút văn minh thành phố hương diện còn đẹp hơn mấy cô gái ở sài gòn hạnh đi xa và hoài thả bộ dài theo con đường dọc bờ sông Để mặt cho Khang và Hương trò chuyện với nhau Ê, mày nghĩ sao Tiên xác Nhỏ Hương á, ít khi nói chuyện với ai Vậy mà lại chịu ngồi nói chuyện với anh Khang Chắc là có sự lạ Anh Hoài biết anh Khang nhiều không? Hai đứa quen nhau hồi còn đại thất Tuy là con nhà giàu nhưng nó được lắm Hiền hậu dễ thương và rất tốt với bạn bè Chỉ sợ hai người không hợp thôi Hoài nghe nói Hạnh có bộ rồi phải không? Có vẻ bẻ lẹn, Hạnh nhìn Hoài cười nói, Dạ, ảnh tinh Minh, Nhà nghèo nhưng ảnh ham học, Tối nay ảnh tới nhà, Hạnh nhờ anh Hoài coi tướng ảnh dùm hạnh. Tiên xa cười sang vào, Anh Hoài biết gì về tướng số mà mày biểu ảnh coi tướng, Ảnh xạo đó, mày đừng có tin ạ. Đi bộ một lát Tiên xa kêu mỏi chân, Hoài cổng tiên xa chịu không? Chiếu, đưa lưng đây. Hoài khâm lưng và tiên xa chọn hai tay ôm lấy cổ người tình. Thôi, mắc cỡ lắm á, người ta cười chết á. Ai cười hở mười cái răng, tiên xa nhát dậy. Để anh cổng tiên xa về nhà luôn. Cảm ơn á, tiên xa ngồi xe hơi sướng hơn. Trời tràn dạng tối, năm đứa lên xe về nhà. Hài nói với Khang ghé chợ mua một chục khúc bánh mì thịt vì sợ thức khuya sẽ đói bụng. Vừa về tới nhà chưa kịp mở cửa. Minh, bộ của Hạnh cũng đạp xe đạp tới. Ba cô gái chi nhau làm nước chanh nước trà, còn ba chàng thanh niên lãnh phần trải chiếu và đốt lửa ung mũi. Ánh trăng mùng tám mờ ảo lung linh. Tisa xa nằm ngửa gói đầu lên đùi của Hài. Trong ba cặp thời hòa và Tisa quen nhau lâu hơn nên cũng tự nhiên nhiều hơn hạnh với Minh quen nhau chừng nửa năm nên cũng còn giữ ý riêng Khang và Hương đang trong thời kỳ mới quen nên không có cử chỉ thân mật hoặc lời nói tự nhiên Khang này nỉ Tisa đàn đi Tisa chịu ý Tisa vào nhà lấy đàn bán nhạc này á Tisa phải dợ hơn một tháng trời Mới tạm nghe được Mời mọi người nghe thử nha Hoài ngồi dậy Hai chân rút lại ép sát vào ngực Hai tay ôm lấy hai chân Hoài cúi mặt nhìn xuống Dù chú ý tới cách ngồi nghe nhạc Hơi lạ lùng của Hoài Nhưng mọi người không tiện hỏi Thiên Sa ôm đàn Ngón tay trắng màu ánh trăng mùng 8 thon thoát di chuyển trên dây đàn Từng nốt Từng nốt nhạc mường tượng như tiếng mưa rơi mưa trong không gian mưa trên phiến đàn mưa trong lòng người ngoài hiên sắp mưa thu thanh thoát dư chơi Song subscribe cho mưa buồn chi Gõ Mưa rơi Chìm xuống thành nhiệt buồn tả tơi Thành lời thở than Hoài gục mặt lên đầu gối của mình Như uống trọn âm thanh Của tiếng đàn Anh không nhìn, không thấy khuôn mặt Của người tình chìm khuất trong bóng đêm Với đôi mắt long lanh người tình từ Sáu người Như sáu pho tượng ngồi câm nín Chỉ có tiếng đàn di động Trong không gian Thành âm thanh nỉ no Thành tiếng khóc nghẹn ngào Âm thanh dứt mà âm hưởng động lại trùng trùng Trên tóc, trên dây áo, trên mắt môi người nghe Động lại trong tâm hồn làm tê dại cảm giác Khang chật thở dài Tì xa đàn bản dọc mùa thu có hồn lắm Tôi đàn bản này nhiều lần mà cũng không bằng được ti xa Cảm ơn anh Khan Cô gái làng Châu Bình Cười đưa cây đàn cho Khang Mời anh Không khách sáo Khang cầm lấy cây đàn Hướng dễ hoài đang ngồi vụt mặt, Khang cười Hoài chắc biết bản này Tiếng đàn trôi nổi Những ngó tay dài xanh lướt trên dây đàn Rồi là tiếng hát đầm ấm của Khang Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mây mông Người về đây nghe xong vô bình Về như chim xoái cánh cô đơn bay hoài trong giấc mơ tan Mù vang bên bờ xót ra tình xưa Như cánh dòng rệo giữa vùng vùngmiền nhớ mình mong Giạt về đây nghe xongỗ hôm sầu sóng sông ngân người canh đêm nào, trùng đâu cho em thâu tình ta như núi biết như sông dài biển rộng xin giữ cho nhau những khoảng đời nhớ mong tình là trường dương sóng vỗ chập trùng mảnh ta này đã phút nơi nào Sầu thương đau, mà mấy Hương ngồi bất động Giọng hát trầm ấm của Khang như tiếng thì thầm bên tai. Nàng không ngờ người con trai xa lạ này lại có tiếng đàn quyến rượu Giọng hát trữ tình đến rung động lòng người nghe Nàng nhìn đâm đâm mái tóc đen dài cúi xuống cây đàn Khang ngước lên miệng cười, Hương cảm thấy hồn mình lao đao. Làm sao cho em thấu tình ta như núi biết sông dài biển rộng. Tuy mới gặp nhau, mà Hương tưởng như chúng mình đã gặp nhau từ kiếp trước. Tiếng vỗ tay vang lên một cách nồng nhiệt. Tiên xa cười. Anh Khang đàn hay mà hát hơi tuyệt nữa. Bản nhạc này tên gì vậy anh Khang? Khang cười gượng. Tôi có một cái tập xấu là biết đang hát mà không nhớ được tên bản nhạc. Thiên xa hỏi Hoài, may ra nó nhớ. Hoài ngước lên nhìn Thiên xa. Đó là bài qua dùng biển nhớ của từ Công Phụng. Hương nhìn Khang và bắt gặp Khang cũng đang nhìn mình. Hương thích giọng hát của anh Khang. Nếu hai đứa mình quen nhau, chắc Hương phải bắt anh hát cho Hương nghe hoài. Anh Khang chịu không? Khang đặt tay lên dây đàn, âm thanh nhặt dìu, và giọng nói trầm ấm cất lên. Thường em mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lợi, mà dạng đèo anh cũng qua. Huống chi phà rạch miểu. Hương cười giòn vì lối tỏ tình dí dỗm và ngộ nghỉnh của Khang. Sài Gòn với Bến Tre cách nhau có mấy chục cây số, thời Khang đâu có ngại xuống đây để hát cho Hương nghe. Đang ngồi bó gối, hoài ngước đầu lên. Ở đây có Hương là sướng nhất. Viết bài gửi đăng báo thì được chọn đăng trước nhất. Rồi bây giờ lại có người hát cho nghe. Khăn nhìn Hương với ánh mắt ngạc nhiên. Hương viết báo, mà viết cho báo nào? Báo của má mày chứ báo nào? Tại sao tao không biết? Mày có để ý đâu mà biết? hất ngụm nước hai cực cười. Sau khi đọc, Xét lại ngưỡng dựng và dân phạm các bài viết của Hương, Hạnh và Tiên Sa Hoài đưa cho má của Khang đọc để chọn đăng Cái này có lẽ là tiền định Vì bà chọn bài của Hương trước nhất Bà nói nó duyên dáng, dí dởm và dễ thương Ê, từ nay mày để tao phụ trách một quê hương tôi Đâu có được mày Để mày phụ trách mày đăng bài của Hương rồi bỏ bê bài của Độc Giả Mày năng nỉ, mày ra tao chia cho mày nửa cột Hương, Hạnh, Tiên Sa và Minh cười khi nghe hai người bạn thân đùa với nhau. Hạnh đề nghị nghỉ xóa hơi. Bánh in, kẹo dừa, bánh mì thịt, nước trà, nước chanh muối được dọn ra. Cắn miếng bánh in nhai từ từ, Khang cười hỏi Hương. Bánh này là bánh gì vậy Hương? Dạ, bánh in. Anh Khang chưa ăn bánh in bao giờ hả? Chưa. Hoài giọt miệng. Nó đó, nó ăn toàn đồ Tây, Mỹ và Tàu không hạ vậy mà đòi phụ trách một quê hương tôi muốn phụ trách một đó nó phải biết ăn bánh in kẹo dừa mắm còng mắm sạp mắm lắc chân mày mốt nó xuống đầy hương bắt nó ăn cá bóng dừa kho tiêu với rau càng cua nước mắm kho quẹt để nó biết với người ta ngưng nói hai cười với tiên xa như thông cảm ý nghĩ của người tình tiên xa phụ hòa theo tiên xa, mình nên cho anh khang ăn trứng đá của trạng quỳnh hai cười lớn Đúng đó, Khang cần thưởng thức món đại phong của Trạng Quỳnh. Món đại phong là món gì vậy anh Hoài? Hành hỏi, xa úp mặt vào ngực Hoài vì sợ mình sẽ cười khi nghe Hoài kể chuyện trứng đá của Trạng Quỳnh. Mọi người chăm chú ngồi nghe Hoài cà kê dây ngỏng về chuyện Trạng Quỳnh mời chú Trịnh tới nhà ăn trứng đá, rồi chờ mãi đối bụng quá chú Trịnh được Trạng Quỳnh cho ăn món đại phong. Quý vị biết Đại Phong là gì không? Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thời tượng lo, mà tượng lo là lọ tương. Hương, Mạnh, Minh và Khang rẽ lên cười, nhất là Hương cười thiếu điều ngã vào người Khang. 9 giờ, tuyệt tan, Minh chào mọi người ra về. Hương và Khang ngồi trước hàng ba nói chuyện, trong lúc hoài ngồi trên giường nhìn tiên xa dạo đàn. Hai muốn đi xoa đàn bản gì nè? Tiên gia biết bản như âm không? Cô học trò trường phan Thanh giảng cười nhẹ gật đầu, mười ngón tay đài cát của nàng đặt lên dây đàn, âm thanh dặc dịu. Hai mắt Hoài nhìn không chớp mười ngón tay thon dài trắng muốt của người tình dườn chạm lên dây đàn, thành âm hưởng nhẹ như hơi thở, đam mê như môi hôn ngọt ngào tứ như ánh mắt đen buồn, hoài nghiêng người đặt môi lên môi của người tình, ti sa đón nhận nụ hôn bằng tất cả say đắm của tình yêu trong lúc tiếp tục đàn. hai kẻ yêu nhau hôn nhau trong dùng âm thanh tuyệt vời chất ngất mê man và nồng ấm. âm thanh tắt liệm, ti sa buông đàn, vòng tay ôm lấy cổ hoài. hai cánh tay của nàng mạnh hơn cuồng phong ngoài biển xanh mù khơi. Môi nàng nóng hơn phúng thạch Mắt nàng long lanh người tình tự Hoài ơi Tiên xa lãng người trong vòng tay người tình Tiên xa Dạ Tiên xa đàn chưa hết bản dư âm kìa Thôi, không đàn nữa Hoài dụ cho tiên xa đàn để hoài hôn với hồn Tiên xa đâu có ngu Anh Khang và Nhỏ Hương coi bộ kháng khích với nhau phải không Hoài? Ừ, hai người đó yêu nhau cũng tốt. Anh Khang mà dính với Nhỏ Hương là Hoài có hưng hạnh đi ké xuống đây thăm tiên Sa, phải Hoài nghĩ vậy không? Làm sao thì Sa biết? Tia Sa đi gút trong bụng Hoài đó. Giỏi, muốn thưởng không? Thôi, mỗi lần Hoài thưởng là Tia Sa muốn chết luôn. Tia Sa đi để chiếu cho Hoài và anh Khang ngủ. Tiên xa cho anh nằm dưới đất hả? Rủi bệnh làm sao? Ừ, ráng nhịn đi cho quen. Ngủ chung giường, anh tấy mấy tay chân hỏi ai mà ngủ được. Bảy đứa, vì có thêm thị dương, nhét cứng trong chiếc xe của Khang. Hương và thị dương ngồi băng trước. Hai cặp hạnh minh tiên xa hoài ngồi băng sau. Chiếc xe du lịch phóng nhanh sau khi qua cầu Ba Lai. Ê Khang, mày tính đi đâu? Hương muốn đi gò công chơi cho biết Chiều về mình ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu Hoài thì thầm vào tay Tiên Sa Tinh Sa Anh rơi bụng phải không? Hoài cười cười hôn vào tay của người tình Anh thì thầm những gì mà mặt cô bạn gái đỏ lên Thôi đi, Hoài kỳ quá Tinh Sa thúc của chỏ vào hông hoài tối ngày cứ nghĩ tới chuyện bại bạ không ạ. anh Hoài nói chuyện gì mà mày nói là bại bạ hả Tiên Sa ngồi kế bên Tiên Sa hạnh cười hỏi Tiên Sa lắc đầu quẩy quẩy không ừ, đâu có chuyện gì đâu Hoài nói đói bụng đòi ăn đói bụng đòi ăn mà la bậy bạ Con nhỏ này thật gì Tiên Sa cười làm thinh nàng không thể nói cho hạnh biết Hoài đòi ăn cái gì Xe ngừng lại khi tới Bến Bắc, sáu đứa chui ra khỏi xe, trừ khang. Anh Hoài đói bụng hả? Hạnh mua cho anh vài cái bánh ít ăn đỡ đói nha. Hoài cười cười. Thôi cảm ơn Hạnh. Thấy Hạnh định mở bóp lấy tiền, tiên xa rồi kéo nàng ra xa thì thầm mấy lời. Nghe xong Hạnh cười giọt. Tao đúng là nhà quê, ai mà biết cái vụ đó. Liết Hoài đang đứng nói chuyện với mình. Hạnh cười hỏi Tiên Sa Mày, mày có cho ảnh ăn chưa? Chút chút Hay chi ảnh đòi ăn cũng phải Tiên Sa đỏ mặt Mày với mình thì sao? Mới có nắm tay thôi Còn hung hít thì chưa Mình còn nhát lắm Thấy hành khách lục tục xuống Hai đứa cũng đi theo Bắt chở đầy người và xe cộ Từ từ tách bến Đứng bên cạnh nhìn dòng nước đục ngầu chảy phăng phăng, đi sa hỏi Sông này là sông gì vậy Hoài? Sông Mỹ Tho Sông Củ Long khi vào địa phận nước mình Thời chia thành hai con sông lớn là Sông Tiền và Sông Hậu Sông Tiền chảy qua quận Tân Châu thuộc tỉnh Châu Đốc Quận Chợ Mới thuộc tỉnh Long Xuyên Và toàn tỉnh Vĩnh Long với Trạc Vinh Ra gần tới biển Sông Tiền chia ra thành các con sông như Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên, rồi đổ ra biển đông bằng sáu cửa là Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung hầu Còn sông Hậu chảy qua Long Xuyên, xuống tới Cần Thơ, rồi ra biển bằng ba cửa Định An, Tranh Đề và Bát Sát. Hai nói rành mạch hơn ông thầy xứ Địa của Tiên Sa nữa. Chắc có lẽ ông biết tiên xa còn nhỏ nên nó vắng tắt. Tiên xa lừa người tình. Nhỏ gì? Người ta có bộ và sắp lấy chồng mà Hoài nói còn nhỏ. Ở Châu Bình đó hả? Mấy nhỏ bạn cùng tuổi với tiên xa đã có con rồi. Ừ thì tiên xa lớn. Chừng nào tiên Sa mới lấy chồng? Chừng nào chồng chịu lấy thì lấy. hai quay nhìn người tình. Tiên xa mặc áo bà ba trắng đẹp lắm lại còn rất nhiều thơm nữa, rất nhiều thơm cho hoài mê chết luôn. Hoài cười và tiếng cười tan loạn trong gió. Nhìn Tiên Sa mặc áo bà ba, anh nghĩ ra hai câu thơ. Vậy hả? Hoài đọc cho Tiên Sa nghe đi. Hoài ngâm ra nhỏ. Trời Sài Gòn đang mưa mà chợt nắng, bởi vì em mặc áo trắng bà ba. Tiên Sa mỉm cười. Liếc không thấy có ai chú ý tới mình, nàng hôn vào má người tình. Hay lắm á, thưởng đó. Mà có sữa thơ của người khác không vậy? Hoài cười cười. Nói thiệt đi, tiên xa thương. Anh không nói thật, tiên xa cũng thương rồi. Bởi vậy, tại tiên xa ngu và lỡ dại nghe lời đường mật của Hoài đó. Bây giờ cá đã cắn câu rồi nên cắn luôn. Tiền xa cắn vào da người tình Khiến cho Hoài la lớn Úi dạ, đau quá Người ta thương người ta mới nựng Mà còn làm bộ. Tiền xa nận kiểu này Chắc Hoài chết sớm Tới rồi kìa Chiếc bắt nặng nề vào công kênh Từ từ cặp bến Hành khách lên bờ trước Đứng chờ khăn lái xe lên Hương hỏi nhỏ Hoài Anh Hoài biết gì vậy anh than không? Còn nhà giàu Nhưng Hiền Hậu dễ thương và rộng rãi Nói tóm lại nó là một người tốt Nhìn Hương với nụ cười hớm hình hoài hỏi Hương thích nó không? Im lặng dây lá Hương cúi mặt xuống Còn sớm quá để trả lời à, Chỉ biết có ảnh cũng vui Hoài nhìn Tiên Sa đang đứng nói chuyện với Thị Dương Tiên Sa cũng đã nói với tôi một câu tương tự Hương hiểu ý của Hoài Đó là triệu chứng đầu tiên của tình yêu. Xe trở tới, Hoài hơi mỉm cười khi thấy Hương im lặng không nói cười như thường lệ. Chạy quanh thành phố Mỹ Tho cho biết, xong khang lái xe đi chợ gạo. Một quận lỵ nhỏ và ít dân, mặc dù nằm trên con lộ nối liền hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho. Tính lị Gò Công nhỏ và buồn hơn Bến tre hương nói với khang mua mấy bịch nghêu và cua biển đem về để tối nay luộc chấm với muối tiêu chanh khoảng xế chiều mấy đứa gái mỹ tho ăn hủ tiếu rồi hối hả trở về bến tre